Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mở miệng ra, khép miệng lạnh, đều là hàng hiệu. Lại có người đẹp văn học nói về Hemingway, lại có người đẹp chỉ bàn luận về xe xịn. Những đối tượng mà được đại sư giới thiệu cho anh, tất cả đều rất là xinh đẹp, nhưng cũng rất là cố chấp nên cuồng với một thứ quái dị nào đó. Hơn nữa lạ nhất, trong những người đẹp này, có 7 người kiên trì muốn dùng thử thân thể của anh. Anh thật sự là không thể hiểu, Hiện tại là thế kỷ thứ 21, quả thật là đã phóng khoáng tới trình độ này rồi sao? Ngày trước khi anh đi gặp gỡ, rõ ràng cũng không có lại cảm giác này. Cho đến khi anh quyết định tìm đối tượng phù hợp để kết hôn, tại sao lại xuất hiện toàn những người phụ nữ kỳ quái? Anh không thể không nghi ngờ, anh đã bị nguyền rủa. Anh liên tục hẹt cảm các đối tượng, đồng thời trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại. Đêm hôm đó Tiểu lang Giác nói câu đó. Đến tuần cùng là câu khẳng định hay là câu nghi vấn Anh nhớ lại hôm đó Tiểu lang giác đã dùng đôi mắt đen láy nhìn anh Giống như muốn chui vào chỗ sâu nhất trong linh hồn anh Sau đó quăng cho một câu nói rung động lòng người kia Làm sao? Anh biết em không có yêu anh trước Tiểu lang giác rốt cuộc là dùng câu nghi vấn Hay là dùng câu khẳng định đây Mỗi tối trước khi đi ngủ Những lời nói này tự như là âm hồn quấn lấy anh Làm cho anh không thể nào thường nổi Thậm chí anh còn không dám trực tiếp đi tìm tiểu lăng sắc để hỏi cho rõ, bởi vì anh sợ phải biết đáp án. Anh sợ, lỡ như tiểu lăng sắc chính là dùng câu khẳng định, lợi như cô yêu anh trước. Anh không dám nghĩ tiếp, cũng không tiếp nhận được đáp án đó. Đáp án đó sẽ vào vỡ tất cả hồi ức tinh khiết không tỷ vết của anh. Trước kia bọn họ ở trong thôn, bên cạnh có một rộng cổ ấu rất lớn, mùa thu là mùa thu hoạch cổ ấu. Tiểu Lăng Giác sẽ năn nỉ anh mượn thuyền của bác Ngô, mang cô đi hái củ ấu. Bác Ngô là chủ rộng ấu, là bạn tốt của ba anh. Nhà bác Ngô ở bên ngoài cách thôn hai con đường. Con trai bác Ngô là Ngô Nghĩa, rất là thích Tiểu Lăng Giác. Đáng tiếc Tiểu Lăng Giác lại rất ghét anh ta. Ngô Nghĩa rất nhiều lần xin Tiểu Lăng Giác cho anh ta đi hái củ ấu cùng. Nhưng Tiểu Lăng Giác có chết cũng không chịu. Anh nhớ năm đó Tiểu Lăng Giác 12 tuổi, nói về Ngô Nghĩa, coi như rộng của ấu là quầy nhà anh ta, coi như cô siêu cấp thích ăn cổ ấu, cô cũng sẽ không thích anh ta. Hướng đường vỗ bây giờ vẫn không thể nào quên được nét mặt thất vọng của ngô nghĩa khi đó. Sau khi ngô nghĩa đi rồi, anh cùng với tiểu lang sát trèo Tuyền đi hái cổ ấu, tiểu lang sát đã nói. Anh vũ à, em chỉ thích anh, những nam sinh xấu xa khác em đều ghét cả. Lúc đó anh đã rất là vui vẻ, rất là kiêu ngạo, bởi vì từ nhỏ, Bảo bối Tiểu Lăng Giác chỉ thích anh. Lần đầu tiên cô ăn cô ấu anh đưa, cũng là anh lột. Tiểu Lăng Giác ăn một miếng liền tích, nói cổ ấu là thứ ngon nhất trên thế giới này. Tiểu Lăng Giác là biệt danh ăn đặt cho cô. Ai chưa từng thấy ai thích ăn cổ ấu như cô. Cứ mỗi khi đến mùa thu hoạch cổ ấu, cô sẽ đến năn nỉ anh, muốn anh bơi thuyền nhỏ mang cô đi hái cổ ấu. Sau khi Tiểu Giang lắc lớn lên, thì đi theo anh lướt sóng, chơi tàu cánh lượn rồi đi đánh con. Mỗi lần anh ở khẳng định mở tàu cánh luận Chở cô bay lên lam thiên, Thì tiểu lang sắc cực kỳ hưng phấn Mà cười hết rất to Trời cao gió thổi mạnh Lên khuôn mặt cười của cô nhấp nhô Giống như những gợn sóng Anh ra hiệu cho cô ngậm miệng Tránh cho các vật khác thường bay miệng cô đang cười đùa Nhưng làm sao cô cũng không kiềm chế lại được Sau khi hạ cánh xuống Thì tiểu lang sắc lại quấn lấy anh Nói anh nhất định phải dạy cách cô bay Anh không chịu Thì cô làm nũng. Công lực dây dưa của cô còn hơn so với con nhịn. Vì vậy anh dạy cô mở cách tàu cánh lượn. Mùa hè năm ấy, bọn họ chơi ở khẩn tinh. Già cô bị cháy nắng thành màu đau đậm. Già trên cánh tay có hai ngắn. Rốt cuộc, cô cũng học được cách bay lượn tàu. Đổi lại, cô mở tàu cánh lượn chờ anh lượn ở trên bầu trời. Sau đó hai năm, trời tàu cánh lượn có một chút chán. Anh cùng vết đường dự đào điên quần lớp sóng. Mà cô cũng bám theo bọn anh cầm ván lướt sóng, học theo. Một lần rồi lại một lần rơi xuống nước, cô đều không sợ, còn chơi tới mức điên cuồng hơn so với bọn anh. Có một lần, cô không sợ chết điều kiện với đợt sóng siêu cấp lớn, kết quả là ván lật, cô bị nuốt vào trong đợt sóng cao. Sau khi sóng biển bình thường, thật lâu không thấy cô trồi lên mặt nước, anh gấp cắt đến độ không thể nào hô hấp, lập tức nhảy vào trong biển, nhắm theo hướng chỗ cô rơi mà lặn tới. Anh tìm khắp dưới đáy biển cũng không thấy bóng sáng của cô đâu. Anh nóng nảy gọi tên cô, đừng giật đào cũng gấp gáp bơi lại. Mấy phút sau, cô còn biết từ nơi nào nhô ra, từ phía sau nhảy trên lưng anh đùa dài nói Rất là giờ em bị chết hả? Anh xoay ngờ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net